Mà lề lết lo gặp mày. Cô thủ trầu đứng trước mặt tôi. Ngúc ngoắc cái đầu hối cua. Nói bằng giọng khẳng khẳng. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn đôi mắt một mí không chớp của anh ta. Không biết. Sao lại không biết? Lo bảo ngộ tên lối. Sao anh ta không tự đến? Cô thủ trầu nhăn nhó. Mà mày bằng lòng chứ? Có không? Cô thù hậu dặn hắng, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu mờ đục buồn rầu nhìn tôi. Tôi kiên nhẫn chờ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh ta nói gì. Rõ ngốc, tôi rủa thầm, tôi ngu. Ai cũng biết cố thủ trầu nói tiếng Việt không sỏi. Mỗi lần phải dùng đến tiếng Việt là một lần anh ta mệt. Chỉ nghĩ đến phải nói tiếng Việt là anh ta đã muốn thở dốc. Gương mặt đặc tàu đờ đẫn hẳn ra trên cái cổ bệnh. Như cổ trâu Trong đám tù chính trị Họ cố nổi tiếng Hà tiện lời vì lẽ đó Ngay cả với cán bộ trại Anh ta cũng chẳng buồn trả lời Khi họ hỏi Lúc đầu họ còn nổi sung Rất rồi quen Thì ít nhất cũng phải cho tôi biết Có chuyện gì chứ Tôi nói Tôi vừa viết vội cho xong bản báo cáo hình thức hàng tháng về lớp bổ túc văn hóa trại để nộp lên ban giáo dục trại vừa cố đoán tiếc lý do khiến Marinette muốn gặp tôi. Trong trại mấy ngày qua mọi chuyện đều bình thường, cả tuần chẳng có sự cố gì đặc biệt, mà Marinette muốn gặp tôi theo kiểu này. Có hỏi trước nghĩa là phải có vấn đề. Từ khi tôi được ban giám thị cử làm chân văn hoát trại thì theo một thỏa thuận không thành văn được toàn thể tù nhân tán thành những người tù có chuyện lùng cùng với nhau không báo cáo vụ việc thẳng với cán bộ như trước nữa mà đến bàn với tôi để tìm cách giải quyết nội bộ. Cố thủ trầu cụm mắt xuống chân nọ gãi chân kia Mà lê báo thế, lo muốn nèo Tôi gật đầu Được, tôi sẽ đến Tố hảo à? Cô thủ trầu nghe răng cười hài lòng bỏ đi. Tù ở trại phong quang không đông, lối 500 nhân mạng là cùng. Phần lớn là số lẻ. Như ở bất cứ trại nào, những người tù ít khi chơi thân với nhau. Người ta sợ, cái sợ cố hữu được đàn cấy vào người họ. Nó bám theo họ vào trong tù Cộng thêm cái sợ mới sinh ra Bởi hệ thống anten dày đặc Và thói quen bẩm báo để kiểm chắc Để tạo ra những ốc đảo an toàn Những người tù họp lại với nhau Thành những nhóm nhỏ Gồm những người đã quen biết nhau ở ngoài Hoặc những người đã được quan sát kỹ Thậm chí đã được thử thách Trong cuộc sống giam cầm Thường mỗi nhóm như thế Chỉ 2 người một 3 người một Gọi là gia đình, hiếm khi đồng hơn Tuy không giao du với nhau Nhưng cùng trong một trại Ra đụng vào trạm chan chat Mọi người đều nhẵn mặt nhau Thậm chí quen nhau tuốt tuột Có thể nói như thế Chẳng hạn tôi không phải bạn cố thủ trầu ấy thế mà gặp nhau chúng tôi bao giờ cũng chào hỏi xã giao Như những người quen biết Dù sau đó chỉ nói với nhau đôi ba câu bâng cua Marinette Hay Malilet Theo cách phát âm của cố thủ trầu Là một cái lạ của trại phong Quang Mà có thể nó còn là cái lạ trong mọi trại giang Lần đầu tiên tôi gặp trong bộ lạc tù số lẻ một người Âu Một người Âu trăm phần trăm Âu hoàn toàn từ đầu đến chân Mũi lõ, tóc vàng, mắt xanh, da trắng Không phải Tây Lai Lại không phải phi công Mỹ Cũng không phải tù binh còn sót lại của chiến tranh Đông Dương. Nghĩa là không thể nào giải thích được vì sao anh ta lại có mặt giữa vùng Lam Sơn chứng khí chỉ dành cho bọn tù số lẻ. Lũ kẻ thù giai cấp của chính quyền vô sản. Mà khốn nạn làm sao? Anh chàng lại không biết tiếng Việt để có thể trò chuyện với bạn tù. Để cảm thấy đỡ cô đơn trong cảnh sống bị trói buộc. Cán bộ trại gọi tên anh ta theo hồ sơ... Hay anh ta tự xưng không biết, nhưng mọi người đều gọi anh ta là Marinette. Chắc là tên chứ không phải họ. Lầm lũi như một cái bóng, cao lênh khenh, nước da xanh sao, cách nhìn bất động. Marinette ngồi in lặng xếp hàng trên sân trại mỗi buổi sáng trở đi lao động. Khi đội anh ta được gọi tới, anh ta lặng lặng đội nón lên đầu, đứng dậy cùng đi với các bạn tù. Bên cạnh những người tù thấp bé, ốm o, Marinette trong hình hài Linh khenh tách ra khỏi đám đông xám xịt. Như một Gulliver ở xương người Lilliput, anh nhẫn nhục sống, lặng lặng đi, lặng lặng lặng. Theo lời kể của những người tù thường tò mò và thích ngồi lê đôi mách, Thì Marinette là một thương gia Hà Lan chuyên buôn bán mễ cốc trong vùng Thái Bình Dương. Sự có mặt của anh ta ở đây được giải thích bằng một nguyên nhân không cần tới logic. Ấy là anh ta bị chúa trừng phạt, theo lời họ. Câu chuyện là thế này. Marinette vì quá sốt ruột muốn hưởng ngay lập tức phần gia tài cách xù được ghi trong di chúc của ông nhạc. Đã mưu mô với vợ đầu độc ông ta. Vụ giết người không bị phát giác nhưng oan hồn ông bố vợ không tha cho Marinette. Trong một chuyến áp giải hàng trên Thái Bình Dương, giữa bữa rượu mừng sinh nhật mình, Marinette say túy lúy đã rơi tõm xuống biển mà không ai biết. Nhưng Marinette không chết, Marinette giặt vào Việt Nam. Chắc hẳn Marinette có kể cho ai đó cho nên người ta mới biết chuyện này. Chứ nếu anh ta không kể thì ai có thể biện ra câu chuyện với những chi tiết như thế được. Mà chẳng cứ bạn tù, các cán bộ trại cũng tin câu chuyện đó. Hẳn, Marinette đã khai với công an như vậy. Mà cũng có thể Marinette kể cho cố thủ chẩu nghe, rồi cố thủ chẩu kể lại cho người khác. Trong trại, Marinette chẳng chơi với một ai trừ cố thủ chẩu. Cố thủ trầu là thổ phỉ, nhưng trong họ cố lại chẳng có thớ ăn cướp tẹo nào. Đậm người đi đứng chậm chạp, tay chân vụn về, da mặt bóng nhảy. Trông cố thủ trầu có vẻ một ông chủ tiệm chạp po ở một thị trấn hẻo lánh vùng biên giới. Để làm một tên cướp, họ cố có vẻ người lù đù quá, khờ khạo quá. Trong đối nhân xử thế thì lại tử tế quá, ân nghĩa quá. Cố thủ trại cũng dân bọc cũng án tù mù. Từ bên Lào sang họ cố được phiên vào một toán số lẻ, mặc dầu thổ phỉ là tội thuộc số chẵn. Làm xong công việc hàng ngày của anh văn hóa trại nghĩa là có mặt trong giờ điểm danh khi kiểm tra vệ sinh lán trại, treo báo lần phiên cho các khu cho anh em tù đọc. Tôi lưỡng thững đi gặp Marinette. Chào đồng chí! Đôi mắt xanh biếc của Marinette cười rộng. Bàn tay to và xương sầu siết chặt tay tôi. Chưa hết ngạc nhiên với câu chào của Marinette, tôi đã bị anh ta lôi vào trong nhà. Chúng tôi theo nhau trèo lên tầng trên cái giường chạy dài suốt năm gian. Giang sơn của Marinette là một manh chiếu, sát vách là khối chăn màn, vuông vức kể cả tai nại. Marinette nghèo, anh ta không có hòm gỗ mộc như những dân bọc số lẻ khác, là những người ít tin ở ngày về hơn bất cứ thứ tù nào. Cũng khác với tất cả, bên trên vách, ở đầu chỗ nằm của anh, có một thập giá tết bằng lá cọ non, đã khô xác và sám xịt vì lâu ngày. Theo nguyên tắc trại giam, những người tù theo đạo thiên chúa không được phép treo thập giá ở đầu giường nếu ai treo cán bộ trại sẽ thu rồi quăng đi. Nhưng Marinette được hưởng ngoại lệ. Dù sao anh ta cũng là người nước ngoài. Không vội vã, Marinette châm đóm. Lửa bùng lên trong bóng tối ẩm ướt buổi sáng đầu đông có sương mù, tạo ra không khí ấm cúng. Tay phải Marinette cầm đóm, hơ những vòng lửa nhỏ dưới chôn cái ống bơ, cầm chắc trong tay trái. Nứa trong ống bơ chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục. Trong tù thủ tục tiếp khách bao giờ cũng trang trọng. Cái bát men thủng làm bếp, ống bơ sữa bò làm ấm đun, cái cà men sứt sẹo thay ấm pha. Chén đựng trà làm bằng nứa tép cắt ngắn, bộ đồ trà của tủ là thế. Mời, Marinette đưa cho tôi một chén trà nóng bỏng bằng hai tay. Mời, tôi nâng chén cũng bằng hai tay. Chúng tôi lặng lặng thưởng trà như hai nhà ngoại giao đại diện cho hai dân tộc Âu Á trong một cuộc gặp gỡ vào những thế kỷ đã xa. Anh không lấy làm lạ, thấy tôi gọi anh bằng đồng chí sao? Marinette nheo mắt cười qua hơi nước sôi nghi ngút Hóa ra anh biết tiếng Việt mà tiếng Việt không tồi. thú thật tôi lấy làm lạ. Tôi nói. Ở trong tù người ta không gọi nhau như thế. Tôi nghĩ anh chưa rành tiếng Việt. Tôi cố ý. Tôi nói có cần nhắc. Marinette nói. Thật vậy à? Tôi quan sát anh từ khi anh vừa tới trại này. Mọi việc anh làm, nhân cách của anh. Kể từ khi anh làm văn hoa trải, đều được chúng tôi theo dõi. Marinette nhẫn nha giải thích. Và tôi kết luận, anh là một người cộng sản. Một kết luận kỳ cục tôi nghĩ. Vâng, một người cộng sản. Mariette nói thêm, như tôi. Tôi nhìn vào Marinette, không nói được lời nào. Vâng, tôi là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc Tôi còn sừng sốt hơn nữa Anh là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc? Vâng Cả cố thủ cháu Không, cố thủ cháu khác Marinette cười khe khẽ lắc đầu Anh ta là người của Khun xả Tôi lại càng không hiểu Tôi nói Hoàn toàn không hiểu. Mà cuộc đời lắm chuyện lạ lùng đến thế. Tôi chờ đợi nhìn Marinette. Anh nhận nha uống ly trà đặc. Người ta nói anh còn là Icrivan. Marinette uống xong ly trà rồi mới đủ mình hỏi. Phải vậy không? Trước kia cũng có lúc tôi làm công việc biết lách. Like. Tôi miễn cưỡng xác nhận. Tôi không thích nghe ai nói tới cái tôi trước kia. Marinette pha tuần trà thứ hai Hôm nay tôi muốn gặp anh chính là để kể cho anh về những cái tôi vừa nói Về cuộc đời tôi Nếu anh muốn nghe Tôi vội vã trả lời Tất nhiên tôi muốn nghe Marinette cười Tôi biết mà Tôi không làm khi chọn anh để nói về những bí mật của đời tôi Mà cuộc đời tôi đáng được kể lại Nó không giống những gì anh đã nghe đâu. Đó là chuyện bìa. Gặp anh tôi mừng lắm. Không phải ai cũng may mắn được gặp một ex ở trong tổ. Chào ơi, cuộc đời tôi mới kỳ cục làm sao? Cứ như thể tôi sinh ra chỉ để làm một việc duy nhất là làm nhân chứng cho những sự kiện. Đặc biệt là cho những sự kiện không bình thường. Mà những sự kiện không bình thường thì... Ở trong nhà tù vô số kể, chẳng hạn như Marinette đây. Mà Marinette cũng chẳng phải là người nước ngoài đầu tiên tôi gặp trong tù. Trước Marinette tôi đã gặp một người khác, một thanh niên Triều Tiên. Tôi gặp anh chàng họ Kim này tại Tân Lập mùa thu năm 1971. Cũng là một dân số lẻ, cũng bọc. Lạ lắm, mà cũng bi thảm lắm. Tôi sẽ kể về anh chàng này sau. Marinette nói tiếng Việt còn kém nhưng hiểu tốt. Anh sợ người ta tò mò về anh, thành thử anh chỉ chăm chú nghe mọi người nói rồi quay mặt vào vách mà lầm bẩm những lời học được ban ngày. Người không biết tưởng anh cầu nguyện chúa, gặp những từ anh chưa biết hoặc quên mất, Marinette chêm tiếng Pháp tiếng Anh vào. Của đối thoại lúc đầu có trục trặc chút ít nhưng chúng tôi mau chóng tìm được cách hiểu nhau. Câu chuyện Marinette kể như sau Anh là người Trung Quốc Tính theo quốc tịch Nhưng về dòng máu Marinette là người Hà Lan Cha của anh, một bác sĩ Là con một gia đình trí thức nghèo Ở Amsterdam Ông học nghề thầy thuốc Theo truyền thống gia đình Cụ nội anh làm nghề cứu nhân độ thế Ông nội nối nghiệp Có một con trai Cụ cho vào trường y Ngay sau khi ra trường Cha của anh xin đi thực tập tại Trung Quốc. Sở dĩ ông chọn nước này vì ở đây có điều kiện tốt cho một bác sĩ trẻ trưởng thành, có thể mau chóng trở thành bác sĩ lành nghề. Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20 là một nước lạc hậu, nghèo nàn, luôn có dịch bệnh. Người thầy thuốc được điều trị nhiều thì chóng giỏi. Hơn nữa, lương trả cho bác sĩ thực tập ở một bệnh viện Hà Lan tại Thượng Hải, nơi ông phải tới hơn ở các nơi khác mẹ anh là người Trung Quốc chính gốc cũng sinh viên ngành y là một thanh niên đầy nhiệt huyết cách mạng bà lôi kéo người bạn Hà Lan vào những hoạt động của lớp thanh niên thiên tả thuộc thế hệ bà họ yêu nhau rồi cả hai cùng gia nhập Đảng Cộng sản khi lực lượng cách mạng rời các thành phố Duyên hải chuyển vào sâu nội địa tiếp đến cuộc vạn lý Trường Trinh lên phía Bắc Đôi vợ chồng trẻ với đứa con 5 tuổi đã cùng Mao Trạch Đông, Bành Đức Hoài, Chu Đức vượt qua những gian khổ không kể xiết lên tới tận căn cứ địa Diên An. Marinette lớn lên trong lòng của cách mạng Trung Quốc. Mẹ anh qua đời vì một cơn bạo bệnh thiếu thuốc chữa. Cha anh suy sụp hẳn sau cái chết của bà. Ông làm việc như một cái xác không hồn. Sau này lớn lên, Marinette mới biết cha ông không bao giờ tha thứ cho đảng của ông về cái chết của vợ. Dường như thuốc để chữa cho mẹ anh lúc bấy giờ có, nhưng nó đã được dùng một cách vô ích cho một trường hợp khác, chỉ vì Mao Trạch Đông muốn biểu diễn sự quan tâm của ông ta tới một đối thủ chính trị. Marinette trở thành chiến sĩ hồng quân rất sớm, anh vào đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ khi 17 tuổi. Trung Hoa lục địa hoàn toàn giải phóng, Anh được cử đi học một lớp huấn luyện công an và truyền hẳn sang ngành này. Học xong, anh được điều về Quảng Châu, địa đầu của nhiều ngã thông thương giữa Trung Quốc và nước ngoài, phụ trách công tác phản gián. Chính ở đây, Marinette gặp cố thủ trầu. Cố thủ trầu người Quảng Châu? Tôi hỏi. Không phải. Chính anh ta cũng chẳng biết mình quê ở đâu. Họ cố là một tay mất gốc. Trông lù đù thế mà anh biết không? Cố thủ cháu đã lê gót khắp thế giới rồi đấy. Anh ta đã ở trong những khách sạn sang nhất của Washington, New York, Paris. Cố thủ cháu làm nghề gì? Cố thủ cháu không có nghề. Anh ta là một trong những boss của tam giác vàng vừa thuốc phiện của thế giới. Anh quen cố thủ cháu ở Quảng Châu. Baroness chưa kịp trả lời thì cố thủ trầu trở về Anh ta cười hề hà, lồm cồm leo lên nhậm xà cùng chúng tôi Cố thủ trầu được coi là một người tù cải tạo tốt nhờ tính tình hiền lành và đức cẩn mẫn Đã hơn một năm nay anh được ban giám thị cho tự giác trông nom trạm thủy điện Công việc này nhàn lắm, trạm thủy điện nhỏ dùng dòng chảy chạy suốt ngày đêm Người trong trạm chỉ phải đóng mở mấy cái cầu dao cho dòng điện lúc thì chạy máy bơm nước, lúc thì thắp sáng. Trong những ngày nước lũ thì vất vả hơn một chút, phải thức khuya dậy sớm trông nòm cái tua và máy phát điện không để chúng bị trôi đi. Tàng lối chuyện về, cố thủ chảo khè khà hỏi. Anh đặt lên chiếu trước mặt chúng tôi một gói trà tự biên tự diễn, Có tới ba lạ Hôm nay ngộ hèn lắm Vớt lò ngoài suối được cả ký lô cá Mới sang bên lầm sẵn Tối xả ngon Về cho các bạn Đang nói chuyện hai anh em Quen nhau thế nào Tôi nói Quen quen cái chi Cô thủ chậu ngửa mặt cười hăng hắc Mà lê lết Lo bắt ngộ cho Chính cái thằng lầy lầy Bó tù à. Hồi cung à, tủ cả Mà lê lết bánh chết ngộ lòi. Lớ ngộ không có cây hộ chéo Mỹ Phải à, thế không? Bậy nè, bánh là bánh làm sao? Thì bánh bằng bằng cái tạng. Tùng tùng chứ bằng thế chí. Trung Cộng có tạng nhiều nhiều. Người cũng nhiều nhiều. Bánh... Không có tác. Marinette ở Quảng Châu được ít lâu thì xảy ra tam phản hay ngũ phản chi chi đó. Anh kể mà tôi không nhớ. Trong những cuộc thường trực phản như vậy cán bộ cách mạng đều lần lượt bị dính. Hết nghề này tới người khác đi tù. Đi học trường thất ngũ. Một thứ trại cải tạo. Marinette gặp May. Qua rất nhiều thứ phản anh không hề hấn gì. Đùng một cái, các bạn đồng đội từ thời Diên An đang đem bí mật đến lôi anh khỏi nhà. Bỏ anh lên một chiếc thuyền nhỏ, dùng cano hải quân kéo ra hải phận quốc tế. Đồng chí thấy có tàu thuyền treo cờ nước ngoài thì vẫy họ xin cứu. Họ giận anh. Còn hơn chết trong trại tập trung mà đồng chí thì chắc chắn bị bắt nếu chúng tôi không kịp đến. Thôi, vĩnh biệt Marinette. Linh đen trên biển hai tuần liền, Marinette không gọi được một chiếc tàu nước ngoài nào. Anh có nhìn thấy chúng trên đường chân trời, nhưng con thuyền nhỏ bé của anh chỉ là một chấm đen trên mặt biển mênh mông, nên người ta không thấy anh. Nắng như đổ lửa trên đại dương vô vọng, nhờ những đồng đội thông minh, anh đã không chết khát sau khi lượng nước ngọt dự trữ cạn. Trong đám lương khô, anh tìm thấy cả một bao tải khoai lang. Thứ khoai ngoài tinh bột còn chứa rất nhiều nước ngọt trong cổ. Thế rồi bão nổi, tung lên dìm xuống con thuyền của anh. Nó tơi tả bay lượn trên những ngọn sóng như một cọng rơm Marinette tỉnh dậy khi chân anh đụng thềm cát của đất liền. Trong cơn u mê, anh vẫn còn đủ tỉnh trí để chút bỏ bộ quần áo. Không thể để cho người ta biết anh từ đâu tới trước khi anh biết những người cứu anh là ai. Những người du kích Việt Nam tìm thấy Marinette trong trạng thái trần chuồng bất tỉnh trên bờ biển. Họ đưa anh về trụ sở ủy ban xã. Marinette nhận ra chân dung ông Hồ Chí Minh. Anh hiểu anh đang ở đâu. Biết chắc nếu khai thật, anh sẽ bị chính quyền Việt Nam trả anh về Trung Quốc ngay lập tức. Anh chút nốt cái quần lót trong nhà vệ sinh khi đi đại tiện. Nó là vật chứng duy nhất tố cáo anh là người Trung Quốc. Sau đó, có lẽ trong thời kỳ khai cung, anh đã sáng tác ra câu chuyện anh đầu độc bố vợ và bị chúa phạt. Anh không ngờ lại gặp cố thủ cháu trong nhà tù Việt Nam. Tôi ngấn người không nói được câu nào khi thấy cố thủ cháu trước cổng trại đang chăn mấy con trâu Ngọ cũng thế! Ngộ cứ ha cây mòm. Cố thủ trầu kể. Anh đi ăn cưới em gái, một người anh em kết nghĩa ở Thượng Lào. Không thể nào từ chối lời mời của người anh em thân thiết cho được. Họ uống say bí tỉ. Thức dậy, cố thủ trầu thấy mình bị trói gô. Người anh em kết nghĩa bị bắt về tội làm thổ phỉ. Không biết cố thủ trầu là ai, người ta buộc anh là thổ phỉ nốt cho tiện. Sau đó là các nhà tù Lào Rồi nhà tù Việt Nam Tôi dẫn cố thủ cháu Chớ nói về công an Việt Nam tôi là ai Ngộ cũng bảo lo thế Công an Việt Nam Lo phết mình ở tam giác vàng Thì lôi thôi lắm mà Rất vệt nhiều nhiều Tôi hỏi Marinette Công an Việt Nam hoàn toàn không biết tí gì về anh Không Nếu họ biết Tôi đã không còn ngồi đây nói chuyện với anh. Và anh dám tin tôi. Marinette nhún vai. Tại sao tôi lại không tin? Cảm ơn anh đã tin. Tôi phải cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp anh để mà tin. Marinette ngước mắt nhìn lên cái thập giá và tôi hiểu người cộng sản Marinette bây giờ tin thật có Chúa Trời. Vì anh muốn kể cho tôi nghe cuộc đời anh Trên mặt Marinette thoảng qua một nụ cười cay đắng Bởi vì tôi biết tôi không còn sống lâu nữa Tôi muốn kể cho anh nghe về cuộc đời tôi Để rồi một lúc nào đó anh kể lại cho người khác Anh nghĩ rằng tôi còn cơ hội để kể lại sao Tới năm thứ 8 của đời tù Tôi gần như không tin mình sẽ còn sống cho tới ngày trở về. Thời hạn 3 năm cho một lệnh tập trung cải tạo là thời hạn hình thức. Nó chẳng được ai tính đến, trừ thói quen của quần máy quan liêu. Đến ngày thì cho đánh máy thêm một lệnh mới, kéo dài thêm cái lệnh cũ. Tôi là tên tù xử lý nội bộ, tức là tên vừa tù vừa không phải tù. Số phận tôi là do đảng quyết định. Nếu tin vào lời người đứng đầu ban bảo vệ đảng, mặt khác tôi lại là tên tù tập trung cải tạo. Có hạn 3 năm 1, nếu tin lời phổ biến của tên đại ủy công an đẹp trai nói cho tôi và Phùng Mỹ. Tất cả, cái mớ bỏng bong, những lời bị bợm, cố tình hoặc dối trá hồn nhiên ấy, chẳng có gì đáng tin. Tại sao lại không thể nghĩ như thế? Marinette phản bác. Anh còn trẻ mà. Chúng ta đều còn trẻ. Nói cho đúng hơn, chúng ta đang già đi ở đây. Nhưng anh sẽ còn sống. Anh cũng vậy. Không, tôi không sống đến ngày ra khỏi đây đọc. Tôi biết. Anh xem này. Marinette lê ra gần cửa sổ, húng hắng ho rồi khạc vào một tờ giấy. Anh vẫy tôi lại gần. Trên tờ giấy, lẫn trong đờm là những tia máu kéo dài. Anh gặp tờ giấy vứt ra ngoài cửa sổ. Anh bị lao. Rõ ràng là thế. Cần phải chữa. Nghe tôi nói cố thổ trầu kêu lên bằng một thổ ngữ Trung Quốc lạ ta nhưng tôi hiểu. Anh ta chửi thề. Marinette lườm bạn. Này, đừng nói bẫy nha. Chợ cây, tiếu nà ma. Khám lòi, khám nhiều nhèo lòi. Thằng Ế sĩ cho mấy viên thuốc hò lội báo ti vẻ ti vẻ. Marinette cười hiền lành. Nhà tù chưa phải an dưỡng đường đâu. Nơi để chết chứ không phải nơi để sống. Anh chàng Triều Tiên họ Kim mà tôi nhắc tới ở trên đã chết. Tôi quan tâm tới anh ta. Nhưng không nghe ai nói tới một người Triều Tiên ở trại nào nữa. Mặc dầu ở phong quang có đủ mặt tù... Từ các trại khác tới. Kim đến tân lập trong một chuyến tù từ Hà Nội. Những người tù mới chỉ trò anh ta cho chúng tôi thấy. Khoe với chúng tôi của lạ trong đám họ. Anh chàng Triều Tiên đứng ngẩn ngơ một mình không biết nói chuyện với ai. Tôi nỉ hảo với anh ta bằng tiếng Trung Quốc. Rồi hỏi có phải anh ta là người Triều Tiên không? Tuệ, tôi hiểu. Nhưng vốn liếng Trung Quốc của tôi đến đấy là hết. Mày, Kim võ vẽ biết tiếng Nga. Tôi hỏi vì sao anh bị bắt. Tôi không hiểu. Kim nói, mặt ngây độn. Tôi không hiểu gì cả. Tại sao người ta lại bắt tôi? Tôi là sinh viên Triều Tiên học ở Bắc Kinh. Tôi yêu Việt Nam. Tôi tình nguyện đi kháng Mỹ viện Việt. Chẳng ai nhận tôi cả. Tôi mới đáp tàu hóa xuống phía Nam. Ở đó chắc chắn có đường qua Việt Nam. Tới Bình Xêng. Tôi thấy hàng giấy xe tải chở những ống lớn chờ qua biên giới. Mới chui vào một cái ống, quả nhiên sang được. Đó là những ống dẫn dầu viện trợ cho Việt Nam. Đến Bắc Giang tôi chui ra, tôi đi tìm chính quyền Việt Nam xin chiến đấu chống Mỹ thì bị bắt. Người ta không tin. Họ chẳng nói gì hết, cho ăn cho uống, bảo sẽ kiểm tra việc này. Họ hỏi sứ quán nước tôi tại Hà Nội. Sứ quán trả lời ra sao? Qua lời anh phiên dịch thì hình như sứ quán nói ở Triều Tiên không có những công dân vô kỷ luật tùy các đồng chí Việt Nam xử lý. Thế là tôi bị tổ. Anh phản đối chứ? Tôi phản đối. Họ bảo hãy yên tâm. Cứ ở tạm đây đã. Để người ta còn điều tra thêm. Kim thở dài. Không hiểu sao lúc ấy trong tôi lại nảy ra một ý nghĩ đùa cờ. Bây giờ nghĩ lại thấy thật lạ Anh Kim à, tôi nói, tôi nghĩ anh bị tình nghi về một tội khác mà người ta không nói ra với anh. Tội gì, tôi đã khai thật với họ, tôi chỉ muốn tham gia chống Mỹ cùng với nhân dân Việt Nam. Tôi làm bộ suy nghĩ một lát, có thể người ta nghĩ anh là rắn điệp. Bố gì mồi, tại sao người ta có thể nghĩ bài đến thế được, tôi mà làm gián điệp cho Mỹ sao? Chắc anh biết một trong những thế mạnh của nền xuất khẩu Triều Tiên là nhân sâm dinh sen. Đúng! Việt Nam cũng có một thứ dinh sen. Tôi hạ giọng thì thầm. Chỉ có nó mới cạnh tranh được với dinh sen Triều Tiên. Và nhà nước Việt Nam rất bảo vệ bí mật dinh sen của mình. Chà! Có phải dinh sen Triều Tiên to chừng này không? Tôi chỉ ngón tay cái. Ít có củ to hơn. Phải! Một củ và hai hoặc ba trẻ. Anh chờ một lát cho thấy rinh sen Việt Nam lớn thế nào. Khi những đội nông nghiệp kìn kìn gánh sắn thu hoạch về cho nhà bếp thì Kim trợn tròn mắt kêu lên mấy tháng từ bằng tiếng Triều Tiên mà tôi không hiểu. Tối hôm đó tôi tưởng anh chàng Triều Tiên sau khi đã được đứng lẫn với tù Việt Nam thì sẽ được đưa vào một toán số lẻ nào đó. Nhưng không phải. Anh ta bị biệt giam trong một xà lim kỷ luật. Ban đêm tôi nghe tiếng kim đập phá, la hét cho tới tận sáng. Mấy ngày kế tiếp cũng vậy, rồi khu biệt giam im lặng hoàn toàn. Anh ta đã được đưa đi nơi khác hoặc đã chết. Marinette nói, Anh hứa sẽ viết về cuộc đời tôi chứ, nếu tôi còn sống. Marinette đưa tay ra, Buộc tôi phải ký kết giao ước vừa thỏa thuận với anh bằng cái bắt tay chặt. Chú nghĩa lãng mạn, giết chết con người chẳng kém gì dịch hạch Anh thử nghĩ mà xem. Có biết bao nhiêu người đã thành tâm đi theo chủ nghĩa cộng sản và trở thành nán nhân của nó? Tôi nghĩ tới Kim. Trường hợp của Marinette của tôi còn phải lý giải giải giải Nhưng trường hợp của Kim thật rõ ràng. Chủ nghĩa lãng mạn không phải chỉ có mặt trong những bi kịch có dính líu tới chủ nghĩa cộng sản. Một tù nhân chính trị mà tôi gặp ở Phong Quang còn làm cho tôi sửng sốt hơn bởi lòng yêu nước kỳ lạ trong anh ta. Là một thanh niên nông dân, trình độ học vấn chỉ khoảng lớp 4, lớp 5. Phong rơi vào tù cũng không có án xử do những bức thư gửi cho Trung ương Đảng. Trong đó, Anh ta lên án các bậc trèo lái quốc gia, mời quân Trung Quốc vào Việt Nam là cỗng rắn cắn gà nhà, nhà. Để bàn về chuyện đúng sai trong việc này còn phải mất nhiều giấy mực, nhưng điều không phải bàn là lòng yêu nước trong anh ta. Phòng không có chân trong bất kỳ đảng phái phản động nào, cũng không giáo điều hoặc xét lại. Anh ta chỉ có chân trụi một lòng yêu nước chẳng cần biết đến đúng sai. Lòng yêu nước này có thể gọi là cực đoan hay mù quáng là tùy ở mỗi người. Nhưng nó gợi lên trong tôi sự kính trọng mà không phải chỉ trong tôi. Một hôm Trung Ý Bưởi mời tôi tới phòng giáo dục rồi đưa tôi một tập hồ sơ. Án đọc đi. Đó là những bức thư phong gửi Trung ương Đảng. Không phải những bức thư đã đưa anh ta vào tù mà những bức thư kế tiếp vừa mới viết. Những bức thư nằm trong tiêu chuẩn hiếm hoi mà người tù được phép gửi ra ngoài Tôi kêu gọi các người hãy tỉnh lại Đừng mơ hồ với mưu toan bành trướng của Trung Quốc Một bức thư viết Tham vọng mở mang bờ cõi của họ Tổ tiên ta đã biết từ lâu Nếu con cháu không nghe lời Để chúng xâm lấn đất đai tổ tiên một lần nữa Thì tội ấy ngàn đời không rửa sạch Trong một bức thư khác phong dọa trung ương đảng rằng lịch sử sẽ không tha thứ cho họ nếu như họ ngoan cố kết liên với kẻ thù truyền kiếp để mang họa cho đất nước. ăn này thậm chí nhịn đói chứ không ăn cơm, nấu bằng gạo Trung Quốc viện trợ. Tôi cũng có nghe chuyện này. Những ngày chạy ăn gạo Trung Quốc, anh ta ăn sắn mót trên nương. Bữa lắc đầu buồn bã. Anh muốn nghe ý kiến gì ở tôi Tôi hỏi bưởi Tôi muốn hỏi anh Nếu ở địa vị tôi ăn sẽ xử trí với những bức thứ này như thế nào Tôi có thể không đồng ý cách nhìn bất biến của anh ta với Trung Quốc Cũng như với bất cứ kẻ thù cũ nào Tôi nói chậm Tìm những lời lẽ không thể bắt bẻ được Lịch sử là lịch sử Nếu dân tộc tràm nhìn người kinh hiện nay như kẻ thù Thì sẽ ra sao Tôi không nói anh ta sai trong cách nhìn nhận cụ thể đối với Trung Quốc hiện tại. Hình như cách nhìn Trung Quốc của Đảng năm nay, 1974, cũng đã thay đổi so với năm 1964. Trung thành với nghề nghiệp bưởi nín lặng Quả báo Nhân dân là tờ báo duy nhất tù được đọc. Tôi nhận thấy giọng tờ báo không còn nồng nàn đối với Trung Quốc như hồi ban lãnh đạo Đảng giữa sự lãnh đạo của ông bẻ ghi Lê Duẩn. Còn hào hứng thấy trung tâm cách mạng đã chuyển về phương đông. Điều rõ ràng là những bức thư này được viết ra dưới sự thôi thúc của lòng yêu nước. Tôi kết luận, còn yêu theo cách nào là chuyện khác, tôi không bàn đến. Nếu những bức thư này được đính thêm vào hồ sơ anh ta, chắc chắn anh ta sẽ còn ở tù lâu. Theo anh, ta nên làm gì với những bức thư này? Tôi nghĩ chúng chẳng có ích gì. Tức là tôi muốn nói chẳng thay đổi được gì trong đường lối của đảng nếu nó được gửi tới đúng địa chỉ. Chính vì vậy mà tôi đã không gửi. Anh nên đốt đi. Đó có lẽ là cách tốt nhất nếu ta còn biết kính trọng lòng yêu nước của một con người. Bưởi đưa cho tôi cái bật lửa. Anh đột hộ tôi. Tôi ra đầu hồi châm lửa vào mấy bức thư. Chúng cháy quang quèo Tàn bay là tả trong gió. Tôi hiểu vì sao bưởi không tự tay đốt những bức thư. Chẳng phải bưởi sợ cái gì. Chẳng qua anh ta muốn tôi thấy anh ta tin tôi tới mức nào. Marinette mỗi ngày một yếu. Tôi không có cách nào cứu anh. Tôi viết một bức thư về cho vợ tôi. Bảo vợ tôi tới bác sĩ Hoài nhờ anh kiếm thuốc chữa lao gửi lên cho tôi. Tôi hơi ngần ngại khi viết bức thư này. Sợ vợ tôi tưởng tôi bị lao. Nhưng bức thư không có hồi âm. Người đi tiếp tế mà cố thủ trậu nhờ chuyển thư đã không chuyển. Marinette bảo tôi. Đừng lo lắng cho tôi, đồng chí. Tôi đã cố gắng vật lộn với cây bảnh khốn kiếp này. Nhưng xem ra không ăn thua. Tôi đã nuốt cả những con thạch sùng sống đau. Theo lời khuyên của những người tù già, họ nói đó là bài thuốc dân gian cố truyện. Tôi đã ăn những con run, nghe nói chúng làm tăng sức đệ kháng. Có người còn bảo tôi nướng những con gì giống con cóc nhưng bụng rất to mà da nhắn thiên. Tôi ăn và nôn mửa gần chết. Tất cả đều vô ích. Tốt nhất là thỉnh thoảng chúng ta kiếm cách gặp nhau để tôi có thể kể thêm cho đồng chí về cuộc đời tôi và về số phần những người Cộng sản Trung Quốc. Biết đầu đây, đồng chí lại chẳng cho người đọc biết thêm một chút gì bên trong bức màn sắt của Trung Quốc bao la đầy bi kịch. Tôi đã không viết gì hết sau khi ra khỏi nhà tổ. Tôi sợ, và cũng vì tôi không thích sự nửa vời. Nếu viết thì tôi phải viết tất cả những gì tôi nghĩ. Những người Trung Quốc dũng cảm đã làm việc đó hơn hẳn người Việt Nam. Thế giới được biết, những việc xảy ra ở Trung Quốc nhiều hơn hẳn những gì xảy ra ở Việt Nam. Việt Nam, xét cho cùng, là một quốc gia nhỏ bé. Người ta không biết đến cũng phải. Tôi cũng đã không biết về cuộc đời của ông Già Bát. Ông ở cùng đội với tôi, nhưng giống như những người tù số lẻ khác. Ông lầm lì... Và không thích nói tới nguyên nhân dẫn ông vào tù. Cái sự vào tù một cách vớ vẩn. Chẳng ra đâu vào đâu. Tường chừng chỉ riêng kẻ bắt người bỏ tù oan phải xấu hổ. Hóa ra. Nó còn làm cho cả người bị tù oan cũng cảm thấy ngượng ngùng mới lạ. Cứ như thể họ không xứng đáng với danh hiệu tù chính trị bị khoác cho một cách bất đắc dĩ. Như thể Họ là kẻ nhận vơ mà nhận vơ cái không phải của mình là sự rất đáng chê cười. Tôi thường chọn một góc vắng ngồi đan tranh cùng với ông trong thời kỳ chạy sơ tán vào rừng để tránh máy bay Mỹ. Ngồi với ông thú vị ở chỗ mình có thể tha hồ suy nghĩ mà không bị cản trở. Ông lão cậy miệng cũng chẳng nói một câu. Tán lá rừng xòe ra, đan kết với nhau, làm thành một tấm che khổng lồ, Chỉ ở phía dưới là thoáng đãng lát đác từng nhóm tù ngồi cặm cụi đan lát. Một anh lính canh ôm súng nhìn bao quá tất cả, canh chừng. Những người tù số lẻ hiền lành, chẳng bao giờ trốn. Đôi khi anh lính tự cho phép mình gà gật một lát hoặc kê một vật phẳng lên đùi cặm cụi viết thư về nhà. Cái đời lính đóng trên vùng sơn cước, xét cho cùng chẳng khác đời tù là mấy cũng sáng dậy đi làm, tối về chui vào màn, không vợ con, không bếp lửa gia đình. Một hôm ông Bác đang đàn tranh bỗng nổi khùng. Ông vứt toẹt con dao xuống đất, ngồi thừ ra không thèm đàn nữa. Rồi hai hàng nước mắt lạ chạ. Ông vật vã nghiêng ngả như lên đồng, miệng lẩm bẩm xuýt xoa những tiếng vừa run rẩy, vừa luống cuống nghe não lòng lắm, như trong một cơn đau Đến mức không nói được Tôi cuốn lên trồm tới bên ông Bác làm sao thế Ông không trả lời mà chỉ lắc đầu rền rỉ Ôi trời cao đất dày Ôi tôi đau quá Đau quá Ông ơi Sao cái số kiếp tôi khổ thế này hả rời Tôi hiểu Ông không lên cơn đau bệnh Mà lên cơn đau lặng Tôi đã vài lần chứng kiến cảnh tương tự Những người tù đang yên lành bỗng nổi cơn điên, chửi bới, đập phá lung tục. Công an sầm sầm chạy vào, chói tay chói chân nhét dẻ vào miệng, sai trật tự khiêng đi. Sau mấy ngày nằm xà liêm kỷ luật họ trở ra, mặt mũi phờ phạt. Cái nhìn vô cảm, bước chân đờ đẫn, đi mà như không đi. Anh lính canh khoác súng lên vai đủng đỉnh bước lại. Ê! Ê! Hãy anh kia mần đi chở. Bà ấy bị trúng gió, tôi nói. Anh lính nheo mắt nhìn ông già vật vã trên đống tranh nói nhẹ nhàng. Rửa nghi tí chụt, tôi có hộp dầu xóa đây. Anh lục túi đưa cho tôi hộp dầu cao. Tôi đỡ lấy, cảm ơn anh lính tốt bụng. Không phải anh lính canh nào cũng được như anh. Nhưng có thứ dầu nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng ông bạn già của tôi lúc này. Tôi ôm lấy ông bát trong vòng tay Đung đưa ông như ru đứa trẻ Ông nhẹ bỗng Không thể tưởng tượng nổi ông già có thể nhẹ như thế Trong bề ngoài ông cũng không đến nỗi nào Có lẽ Những tấm áo bông mặc đắp lên nhau Làm cho tôi có cảm giác ông to hơn, nặng hơn Ông tràng tay ôm lấy tôi Đời tôi khổ lắm ông ơi Chúng mình ở đây Có ai sướng đâu Nhưng tôi khổ hơn cả Người ta còn có tội Chứ tôi thì tội tình gì đâu Cũng nhiều người không có tội đấy Ông nghe tôi nói này Ông thì thảo Ông chớ có tin chúng nó Đám số lẻ này toàn Chống chế độ cả đấy Chúng nó phản động cả đấy Không ngoan đâu Tôi ở tù lâu tôi biết, ông thì không, ông cũng như tôi. Tôi cười buồn. Tôi cũng chống chế độ đấy. Người ta bảo thế. Người ta nói mặc người ta, mình biết mình không là không. Bạn làm sao bị bắt? Ông già nấc lên từng chậm. Tôi theo cách mạng cướp chính quyền, cũng đã làm thôn đội rồi xã đội một hồi kháng chiến chống Pháp. Tôi theo cụ hộ thì vẫn... Sao? Ông không tin hả? Tôi tin chứ. Sau hòa bình lập lại rồi, tôi nghĩ... Tôi nghĩ mình làm đủ phận sự rồi, giờ để người khác làm. Thế là mọi sự khốn khó bắt đầu. Người ta bảo bác bất mãn. Không. Nhưng ở chế độ ta không làm cán bộ nữa là hết. Người ta không tin mình nữa Không còn coi trọng mình nữa Mà làm dân thì Ôi giời ơi Khổ lắm Khổ đủ đường Khổ từ đời cha xuống đời con Ông cha cũng biết Có cần kể cho ông nghe không Không cần Cho nên Các cháu nhà tôi đều nheo đi làm cán bộ Thằng cả chưa đủ tuổi xung phong đi bộ đội. Con bé sau nó xin làm chân văn thư cho ủy ban xã không được. Xin làm công an xã. Rồi nó được cảm tình Đảng Tiến bộ quá. Tiến bộ cái con mẹ nó. <cười> Tiến bộ cái nỗi gì. Con bé nhà tôi năm nay hâm nhâm rồi. Vẫn chưa chồng Khốn nạn. Nó sinh ông ạ. Mắt đen lây lấy, mà nhanh lắm, má lúm đồng tiền, da cứ trắng hỏng, nó trông mẹ nó như lột. Ông nấc lên, kéo vạt áo lau mắt. Cô ấy làm sao? Chẳng làm sao cả. Ông ấy báo. Thằng công an xã, chi ủy viên cứ gọi nó đi hội ý hội báo, bồi dưỡng. <cười> Rồi con bé nhà tôi phảnh bụng ra. Câu chuyện của ông bác không đi kỳ. Nó là chuyện thường. Ở đâu cũng có. Mà có nhiều. Tôi phận trí. Chưa ai biết cả. Nhưng bà nhà tôi biết. Tôi biết. Tôi uống rượu. Say rồi. Tôi mới chửi cha chúng nó lên. Tôi mới chửi cả lo nhà chúng nó. Chết thật. Đến khi làng phong phanh biết con tôi chửa hoang Thì tôi chửi cả cái đảng của nó Khiếp quá, sao bác dạy thế? Không trời để cho chúng nó muốn làm gì thì làm à? Đảng gì mà họp thì thọt Bồi dưỡng cảm tình đảng gì Mà cứ tối đến mới ý ới gọi nhau đi bồi dưỡng Bồi dưỡng cái mả cha chúng bay à? Bị chửi quá, bí thư xã, chủ tịch xã vội vã cho con gái ông đi dự lớp huấn luyện. Kỳ thực là đi lên tỉnh, và nhà thương để phá thai. Ông đoán ra rồi ông biết, ông cấm con gái ông phá. Cái thai nó tội tình gì, nó cũng là một con người chứ. Nó chưa ra đời, nó chưa làm hại ai. Nó không như cái quân chó giái chạy nhông, quân ăn cứt uống đái. Làm hại đồng bào Con kia Tao truyền đời báo danh cho mày biết Không được phá Cứ đẻ Xấu thì đã xấu rồi Cháu tao tao nuôi Giết cái thai trong bụng là bất nhân là vô đạo Ông bảo thế Ông chói con ông vào chân giường mà dậy Nhưng con ông xấu hổ Nó không chịu nghe ông Nó cứ đi phá thai Lèn ông mà đi Ông uống rượu nhiều hơn nữa, chửi dữ hơn nữa. Tóm lại, ông bát chửi xứng miệng thì thôi. Còn những đứa bị ông trời thì thù ông mục mả. Trường công an xã báo cáo công an huyện. Công an huyện lập hồ sơ. Cứ mỗi lần ông bát chửi là một lần công an xã báo cáo. Cứ mỗi lần báo cáo được gửi lên huyện là hồ sơ tên phản động Nguyễn Thái Bát lại dày thêm một chút. Cho tới ngày người ta quyết định bắt ông ta đi cải tạo về tội Tuyên truyền phản động chống đảng chống chế độ Tôi rừng rưng Những câu chuyện tương tự nghe nhiều đâm ngán Tôi kể cho ông nghe để ông là nhà văn Ông nhớ lấy Ông kể cho mọi người biết Đừng nói đến tên tôi là được rồi Kẻo tội cháu Nó còn lấy chồng Ông bác dặn tôi thế Nhà văn gì tôi, tôi ập ử. Ở nước ta cứ viết dăm bài báo là người ta bốc nhau lên gọi là nhà văn rồi. Thì ông đưa lên báo cũng được. Biết bao giờ tôi về, tôi cũng như bác thôi. Cũng án cao su cả. Ông thở dài. Ừ nhỉ. Mà giá có ra được. Viết thế lại đi tù nữa. Tôi ngán lắm rồi. Ông không nói gì nữa. Ông chết vào ngày quốc khánh. Cái ông bát đã đi cướp chính quyền năm 45. Ông đã ốm liệt trước đó gần một tháng. Được chạy cho đi nằm bệnh xá. Nằm được một tuần, ông nặng nặc đòi về đội. Người ông phù thủng, trong ra như một con búp bê sức sẹo chứa đầy nước. chạy cũng không bắt ông đi làm lao động nữa, cho ông ở nhà. Hằng ngày ông ra đầu hè ngồi sưởi nắng, bắt rợn. Hai ngày trước khi chết, ông không dậy, cứ nằm thiêm thiếp. Ông chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng giao thớt ẩm hĩ phá nhà bếp vọng lại. Ông mở mắt ra, vẫy tôi lại gần rồi thều thà bảo tôi. Ông xem giúp chúng nó chia có đều không? Tôi nể ông, giả bờ ra ngoài, Chỗ tù đang súm đông, súm đỏ, chia thịt. Nhưng tôi chỉ đứng đó, chứ chẳng buồn nhìn. Tôi biết ông bác chẳng còn sống được bao lâu. Không hiểu sao ông còn quan tâm tới xuất thịt đến thế. Mà có theo dõi hồ ông cũng vô ích. Tôi đã kể, tù số lẻ chia theo kiểu quay mặt đặt tên. Nói chung là rất công bằng, hơn kém nhau không đáng kể. Và lại... Cảnh tường, những con người đói khổ hao háo theo dõi những miếng thịt tí xíu được đặt vào những cái bát sức sẹo trông thảm lắm. Tôi không muốn nhìn. Cuộc chia thịt đã xong, ông bạn nằm cạnh ông bát, mang cái tô tráng men có ba miếng thịt to bằng da quân cờ với bát canh sắn sền sệt. Khẩu phần của ông bát đến bên ông. Ông bát đang khò khè, người thấy hơi thịt là tỉnh hẳn. Phần ông đây, ông bạn ông bác nói, dậy mà ăn đi, ngon lắm. Tôi xem cho bác rồi, chia đều, tôi nói chêm vào. Suất của bác có phần còn nhỉnh hơn các suất khác kia đấy. Bác cố dậy mà ăn, kẻo nguội Ông gật đầu, hoặc tôi nghĩ rằng ông gật đầu. Ông cố gắng chống hai tay để ngồi lên, nhưng ngồi không được, ông ngã xuống. Cố thêm một lần nữa cũng không được. Ông ngành cổ ngó vào bát thịt một cái rồi nói. Thịt ra à Tỷ nữa tôi ăn. Ông nằm xuống và đi ngay. Người ta nói thế. Tôi không có mặt lúc ông bát đi. Lúc tôi ra ngoài sân, ông ngủ thêm thiếp. Hoặc ông đã đi mà tôi tưởng ông ngủ. Anh em tù ăn xong vào tận chỗ ngó ông mặt buồn rầu. Không ai nói câu nào. Cứ thế, như thể gọi là viếng. Phát cơm của ông để trọng trơ Mọi người bảo cứ để đó. Khi chôn thì đặt nó lên mộ ông thay cho bát cơm quả trứng. Xác ông được đưa xuống chạm xá, chờ cán bộ trại mang hồ sơ xuống xác nhận chính là tên phản động Nguyễn Thái Bát. Đã chết. Chứ không phải tên nào khác Khi cửa các phòng giam đã khóa lại rồi Tôi cứ ngồi bên cửa sổ Mà nhìn về phía chạm xá Trời tối hẳn Mới thấy nghe tiếng búa nện chan chát trên ván thiên dấu chấm hết cho một kiếp người Rồi quan tài được khiêng ra Dưới ánh sáng của một bó đuốc Đi lưỡng thững Sau quan tài Là một anh công an mang aka Không thấy suất ăn tươi của ông đâu Chắc hẳn ai đó trong những người đào huyệt tiếc của rời đã ăn rồi Còn hai cái bát của ông Họ sẽ đánh rửa sạch sẽ lại Rồi đem chắc cho tủ mới